Hai mắt đang nhắm lại tận hưởng không gian riêng thì bất ngờ bị phá hỏng bởi một người mới kéo cửa bước vào miệng gấp gáp nói Bố già xảy ra chuyện rồi Bố già tên thật là Cường nhưng nhiều năm nay cái tên bố già đã đi theo ông trong suốt những biến cố cuộc đời Người trong sang hồ vẫn thường gọi ông bằng cái tên ấy nên ông đành phải miễn cưỡng coi nó như tên thật của mình Bố già mở mắt nhìn thẳng vào mặt người đối diện hỏi nhỏ Có chuyện gì? Từ từ nói. Thằng Khánh lại gây ra chuyện lớn rồi. Giờ cậu ấy bị đám người dũng đói bắt lại không cho về. Bất vả lắm còn mới chạy được về nhà báo cho bố biết. Người đang nói tên Hiếu là một trong số con nuôi mà bố già nhận về. Ông có một đời vợ nhưng lại có tới bốn người con. Người vợ đầu sinh cho ông được một cô con gái tên Yến. Còn ba người con ông nhận nuôi lần lượt là Khánh, Hiếu và Tùng. Mỗi người con là một tính cách, không ai giống ai, nhưng lại đều hết mực nghe lời bố già. Nên suốt nhiều năm, ông không có phải động tay tới việc của sang hồ. Cụ thể như tranh giành địa bàn, bảo kê, chăn sát gái và buôn bán hàng cấm. Hầu như ông đều giao lại toàn bộ cho các con làm. Còn phần ông thì sống một cuộc sống nhàn hạ, nuôi con chó, con mèo vui vẻ từng ngày. Phải lâu lắm, hôm nay mới thấy con nuôi ông tới nhà tìm gặp ông. Với điệu bộ gấp gáp đến như vậy Được rồi Thế có biết lý do làm sao Mà chúng nó giữ thằng Khánh lại không Hiếu đưa tay vuốt mồ hôi ướt sũng trên mặt Thở hát ra nói Khánh nó bức xúc việc đám em út của thằng Dũng đói Kéo sang phá nhân viên Tại quán karaoke của nó Nên mang người qua đó Chẳng ngờ bị bọn nó cậy người đông hơn Mà phục kích lại Bố già nhăn mặt lại tức giận nói Tại sao nó lại nóng vội Mà mất khôn như vậy Được rồi, con về trước đi. Việc thằng Khánh cứ để đó cho bố. Bố tự biết cách xử trí. Hiếu gật đầu mừng rỡ, anh quay người đi khỏi nhà bố nuôi, ra tới xe nói với tài xế. Chúng ta về nhà thôi. Về nhà sao anh? Vậy còn anh Khánh thì sao? Chúng ta không quay lại đó đón anh ấy sao? Ông già đã nói rồi, để ông giải quyết. Giờ chúng ta quay lại đó chẳng giúp ích gì được đâu. Không cẩn thận còn sức họa vào thân. Lo thân mình trước đi đã, đừng hỏi nhiều nữa, vậy thôi. Vâng, em hiểu rồi. Nói rồi cả hai lên xe ô tô lập tức rời đi. Ngồi trong nhà, bố già đứng dậy đi tới tủ áo để thay đồ. Ông đi ra ngoài bấm số điện thoại của ai đó gọi đi. Cậu đến đón tôi đi có việc. Vâng, bác đợi cháu một lát, cháu sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu, cậu Tuấn. Hôm nay phiền cậu rồi. Tuấn là lái xe riêng của bố già bấy lâu này sao ông không bận đi đâu hầu hết thời gian trong ngày luôn ở nhà nên được anh điều sang làm việc con trai nuôi của bố già tên Tùng 30 phút sau chiếc xe ô tô do Tuấn lái đến vừa hay dừng trước cửa nhà bố già anh đứng ngoài cửa ấn chuông rồi chờ đợi đến rồi sao cậu đưa tôi tới nhà Dũng đói một chuyến Tuấn ngạc nhiên anh không biết có việc gì quan trọng mà bố già phải đích thân đến gặp lão Dũng đó Tò mò anh hỏi nhỏ. Bác, bác đến đó làm gì chứ? Giờ này nước giếng không phạm nước sông. Không biết là xảy ra việc gì vậy ạ? Bố già mở cửa xe bước lên ngồi xuống ghế sau nói. Thằng Khánh lại gây họa nữa rồi. Giờ nó bị bọn thằng Dũng đói giữ lại không cho về. Xem ra nếu tôi không ra mặt chỉ e rằng nó sẽ không để mặt mà bỏ qua chuyện này đâu. Tuấn mở cửa xe ngồi trên ghế lái. Anh quay mặt lại hỏi. Vậy có cần cháu gọi cho anh Tùng để anh ấy cho người theo ta tới đó không bác? Bố già đưa tay lên nói. Không cần phiền nó đâu. Đợt này công việc của nó đang bận rộn. Việc còn con này để tôi xử lý được rồi. Tuấn mặc dù đang cảm thấy bất an, nhưng thấy nét mặt của bố già lúc này rất bình tĩnh, nên nghe theo mà không có ý kiến nào thêm nữa. Chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi sân, tiến thẳng ra đường lớn. Đi được hơn một giờ đồng hồ cũng tới được địa bàn của Dũng Đói. Dừng xe trước cửa một căn biệt thự. Tuấn mở cửa xe bước xuống. Anh đi nhanh tới mở cửa sau để bố già xuống xe. Cả hai đi tới bấm chuông. Từ bên trong hai gã cao to đi nhanh đến. Một trong hai hỏi. Ông là ai? Đến đây có việc gì? Bố già cười nhẹ. Đến đón con trai tôi về. Hai gã cao to kia nghe thấy bố già nói đến đây thì quay mặt ra nhìn nhau. Quay mặt lại nhìn bố già nói Được, thật không tin được là ông dám đến đây một mình như vậy Đợi tôi đi báo đại ca của tôi Cảm ơn Tuấn đưa tay tới khẽ chạm nhẹ vào tay áo của bố già lo lắng hỏi Bác, lần này chúng ta tới đây có phải là mạo hiểm quá rồi không ạ? Bố già cười nói Sợ gì chứ, cậu quên tôi là ai rồi sao? Lão già này tuy đã về hưu Nhưng dù ít dù nhiều cũng còn có chút danh tiếng Dũng đói không ngủ đến mức đối đầu với tôi đâu Lần này đích thân tôi đến đây Gặp hắn Đã rõ thành ý rồi Nếu hắn vẫn cứng đầu Thì để xem tôi xử lý hắn như thế nào Lúc này một trong hai gã ban nãy quay trở lại Cánh cổng lớn của căn biệt thự mở ra Bố già thong thả bước vào trong Ông quay mặt lại nói với Tuấn đang im lặng đi phía sau Cậu về trước đi Lát tôi sẽ về cùng với thằng Khánh Tuấn lo lắng hỏi Nhưng mà nếu lỡ như xảy ra việc gì Thì cháu biết phải nói sao với anh Tùng Bố già cười Tôi thì xảy ra việc gì được Cậu đừng lo Về làm công việc của cậu đi Tôi chỉ vào đó uống cốc trà rồi về sớm thôi Giờ này Tuấn chưa từng thấy bố già bình tĩnh Đến mức khó tin thế này bao giờ Không dám trái lệnh Anh quay người đi ra khỏi căn biệt thự Lên xe lập tức quay về nhà của Tùng Tiếp tục với công việc còn đang sang giờ Dũng đói thấy bố già đến thì vui vẻ đi tới trước mặt. Kia anh cường lâu lắm rồi hôm nay anh em ta mới gặp nhau. Cơn gió nào đưa anh đến nhà thằng em thế này? Bố già cười nhẹ. Không phải cậu chính là cơn gió đưa tôi tới đây đó hay sao? Dũng đói ngồi xuống ghế, hai tay rót trà mời khách, miệng cười nham nhở nói. Ấy chết, anh cường đây nói vậy là sao chứ? Bố già mặt nghiêm túc nói. Cậu biết rõ tôi tới đây gặp cậu Là vì chuyện của thằng Khánh Con tôi rồi đúng không Vậy thì vào việc chính đi Cậu thả con tôi ra được không Dũng đói cầm cốc trà đặt tới trước mặt bố già Hắn nói Anh Cường Em thật lòng rất kính trọng anh Lời anh nói một câu là em sẽ nghe theo Nhưng anh xem Thằng Khánh con trai anh kéo người đến đập phá Đám em út của em như vậy Nếu bây giờ em về tình cảm dành cho anh Mà thả nó ra như vậy thường hỏi đám anh em sẽ nghĩ em thế nào chứ anh thấy em nói đúng không việc đó thì không khó tôi sẽ bỏ ra một khoản tiền để bồi thường cho đám anh em đó của cậu là được phải không hơn nữa việc này cũng không phải là việc gì lớn cho lắm tôi không muốn thằng tùng con tôi biết việc này cậu hiểu mà đúng không dũng đói dũng đói nghe bố già nhắc tới người con nuôi tên tùng thì mặt biến sắc nụ cười trên miệng hắn vụt tắt như ngọn nến trước gió Hắn im lặng dây lát, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thản nhiên của bố già, như đã ra được quyết định Dũng đói nói. Được rồi, nếu anh Cường đã nói đây là chuyện nhỏ, thì thôi đành vậy, em sẽ nghe theo anh một lần, coi như tỏ thành ý của em đối với anh. Cảm ơn cậu nhiều đó Dũng đói, vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc, rồi đợi con trai tôi rồi ra về cùng. Vâng, anh cứ thoải mái đi. Bố già đứng dậy ra ngoài đợi trước cửa căn biệt thự. Bên trong phòng khách, Dũng Đói đi thẳng đến một gian phòng. Gã đàn em đứng canh trước cửa, nhìn thấy đại ca của mình đi đến thì vội đứng dẹp sang một bên, cúi đầu trào. Gã đàn em đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong Khánh ngồi trên ghế, toàn thân bị trói chặt bằng dây thừng. Thấy Dũng Đói đi vào, anh nhìn hắn bằng ánh mắt cam thủ nói. Có ngon thì ông cứ thử động đến tôi thử xem. Dũng Đói cười lớn, đúng rồi, hôm nay xem ra số mày may mắn. Bố nuôi mày đến tận đây đón mày về. Không lẽ tao lại không đồng ý? Gã đàn em đứng sau lưng nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên hỏi. Đại ca, thả nó ra sao anh? Dũng đói nhắm mắt lại rồi lại mở ra nói. Thả, phải thả thôi. Thằng Tùng bây giờ thế lực rất mạnh. Nếu trực diện đối đầu với nó, e rằng không giành được phần thắng. Thôi thì đành nhịn mà lùi một bước vậy. Khánh được thả ra. Anh rời khỏi căn phòng tăm tối, nơi bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu. Có thể dũng đói thường dùng căn phòng này như một nơi để hắn xả cơn thịnh nộ lên người hắn ghét thì phải. Bố già thấy Khánh đi đến trước mặt thì liền nói. Thế nào, mày vẫn ổn chứ hả? Khánh cười đáp. Khỏe, con rất ổn. Bố già thở dài rồi quay mặt ra đường nói. Mày về nhà lần này, tự kiểm điểm lại việc làm ngu rốt của mày đi. Nói xong, bố già đi ra đưa tay lên vẫy một chiếc taxi đang đi tới. Ngồi vào trong xe suốt cả quãng đường đi, cả hai bố con không nói với nhau một câu nào. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Anh Tài như cũng kịp nhận ra. liền bật nhạc lên nghe, để phần nào giải tỏa đi bầu không khí ngột ngạt ấy. Bố già đưa bàn tay lên không? Chát, cái tát rất mạnh in hẳn 5 ngón tay trên mặt thằng con nuôi mất dậy, miệng ông quát lớn. Lớn đến mức làm toàn bộ những người có mặt trong căn phòng Cảm thấy toàn thân run dày Thở cũng không dám thở mạnh Nhìn cũng không dám nhìn Mà phải hướng mắt xuống tay Và thậm chí là chân của mình Thằng mất dậy Mày có giỏi, mày ra xã hội kia kìa Làm đại ca đi cho tao xem nào Hay mày chỉ giỏi mang cái miệng ba hoa bốc phét của mày Đi khắp nơi gây họa Rồi trở về đây để tao đi dọn rác ra mày đẩy lại Thằng con nuôi của bố già ăn cái tát đỏ cả mặt năm ngón tay vẫn in hẳn như vừa mới được thợ xăm, hình dùng mực xăm mà vẽ lên gương mặt đẹp trai hút hồn. Cây miệng chỉ cần cười nhẹ một cái thôi, cũng đủ đốn tim không biết bao nhiêu phụ nữ trẻ đẹp ngoài kia. Khánh vẫn thản nhiên, giọng nói vẫn rất tự tin. Bố già, bố thật sự coi tưởng con như vậy sao? Bố già không có thèm trả lời câu hỏi vừa rồi của Khánh. Ông thở hát ra một hơi thật mạnh, hai mắt nhắm lại chỉ tay ra cửa nói. Cút, để ngài cho khuất mắt ta. Tao hy vọng đây là lần cuối cùng ta phải rời khỏi căn nhà này vì mày gây họa. Khánh nhèn miệng cười. Nụ cười ấy làm hai người anh đứng bên cạnh vừa kịp nhìn thấy. Cả hai cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quay mặt nhìn nhau vì không biết trong đầu Khánh lúc này đang nghĩ gì. Tại sao Khánh lại có thái độ vui mừng khi bị bố nuôi tức giận rồi mắng trong một trận như vậy. Bố già quay mặt lại nhìn hai cậu con nuôi của mình đang đứng im bất động phía sau. Chồng chẳng khác gì hai con bồ nhìn dơm là mấy. Ông mở miệng nói. Hai con cũng về đi. Nên nhớ các con lớn rồi. Đừng có đợi một tí gặp một chút khó khăn là tới đây tìm bố như vậy. Tùng và Hiếu hiểu bố nuôi của mình. Trong lời nói dứt khoát vừa rồi. Cả hai im lặng quay người rời đi. Nhưng Tùng chưa đi khỏi cửa. Thì bất ngờ bố nuôi gọi giật anh lại. Tùng, con ở lại, bố có chuyện cần phải nói với con. Vâng. Hiếu đi rồi, trong phòng chỉ còn bố già và Tùng. Cả hai ngồi xuống ghế, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian bên trong, làm Tùng cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng. Dù cho hai cánh cửa sổ đang được mở rộng, gió bên ngoài từng đợt thổi mạnh vào bên trong. Nhưng tại sao không khí mà anh hít được vào phổi lại trở nên khó khăn như vậy? Tổng như đã không thể chịu đựng thêm được bầu không khí trong phòng thêm nữa. Anh nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của bố nuôi hỏi. Bố có muốn nói chuyện gì với con vậy ạ? Chuyện của thằng Khánh với đám người bên bọn Dũng đói vừa xảy ra. Ít nhiều con cũng nghe rồi phải không? Chuyện đó sao ạ? Sờ này tính khí thằng Khánh thế nào? Bố cũng biết mà. Dù con có ra mặt giúp nó đi chăng nữa. chờ chắc nó đã nhận đâu ạ? Bố già liền nói. Bố biết tình cảm mấy anh em con xưa này không tốt nhưng suy cho cùng các con tuy không phải là con đẻ của bố nhưng bố luôn coi các con như con đẻ của mình xưa này chưa từng thiên vị đứa nào hơn không để cho đứa nào thiệt nên bố luôn mong anh em con phải luôn đồng lòng yêu thương đoàn kết lại với nhau Tùng thở dài anh nhại lắc đầu Con hiểu nhưng thật rất khó tuy con là anh cả trong nhà nhưng xưa này hai đứa nó đâu có nghe lời con bao giờ Nếu có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là trước mặt bố mà thôi. Lần này e rằng con làm bố thất vọng rồi. Bố già hai mắt nhắm lại, gương mặt không còn một chút sắc thái biểu cảm nào nữa. Được rồi, bố hiểu rồi, con về đi. Vâng, vậy bố nghỉ ngơi đi, con xin phép về ạ. Bố già không nói gì, ông ngồi im như vậy, cho đến khi Tùng đi khỏi, lúc này hai mắt mới từ từ mở ra. Thật đúng là... Không thể yên tâm về anh em bọn chúng một chút nào Xem ra nếu không thật nhanh tìm cách Thì tương lai không khéo Chia đàn sẽ cánh hết Cũng không biết chừng Khánh về đến nhà Việc đầu tiên anh làm là đi thẳng vào phòng tắm Cây mùi ẩm mốc trong căn phòng Dũng đói nhốt anh như thế Đã ám ảnh tâm trí anh luôn rồi Anh cần phải tắm thơm tho Để có thể đánh tan Cây mùi khó chịu đó ra khỏi cơ thể của mình Một cách triệt đẻ Đứng ngâm mình dưới vòi sen hơn nửa giờ đồng hồ, Khánh như phần nào cảm thấy cơ thể dần thoải mái nhẹ nhõm trở lại. Anh nhớ ra hôm nay có hẹn với cô bạn gái mới quen, cách đây vài ngày. Cả hai sẽ cùng đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Nhân cơ hội này, anh sẽ thổ lộ tình cảm trong lòng đối với cô gái ấy. Tiếng bàn nhạc chuông đang réo rắt vang lên khắp phòng từ chiếc điện thoại, nằm trên mặt bàn tại phòng khách, rời khỏi phòng tắm. Đi thẳng đến phòng khách, đưa nhanh tay tới, cầm nhanh điện thoại, mở máy đưa lên tai nghe. Anh Khánh, anh đang ở đâu vậy? Là giọng nói của cô bạn gái ít phút trước thôi, anh mới vừa nghĩ đến cô gái ấy. Anh đang ở nhà thôi, anh mới tắm xong. Vậy sao? Em gọi để hỏi anh, tối nay chúng ta vẫn gặp nhau đúng như lịch hẹn chứ? Tất nhiên rồi, sao vậy? Em bận việc sao Thanh Thanh? Thanh Thanh là tên cô bạn gái. Đang nói chuyện điện thoại với Khánh Cô gái này có thân thế không hề đơn giản Hơn nữa cô gái ấy chưa nói cho Khánh biết Về xuất thân của mình Vì sao anh biết sẽ không còn muốn gặp cô nữa Bởi vì bố của cô gái ấy chính là kẻ thù Không đội trời chung với bố già Thanh Thanh nói Không, em chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi Không có bận gì cả Khánh mỉm cười Gương mặt anh đang không giấu được cảm xúc vui mừng Như thế anh mới tìm được kho bóng của cuộc đời mình vậy. Vậy tốt, bây giờ anh sẽ có mặt tại nhà của em. Em thấy sao? Không, anh đừng đến trước cửa nhà em. Anh cứ chờ em ở đầu đường đi được chứ. Khánh cao mày, anh cứ nghĩ thanh thanh phải rất muốn anh lái chiếc ô tô hiệu BMW sang trọng, dừng trước cửa đón cô ấy đi chơi. Thật chẳng ngờ cô gái ấy lại không muốn anh làm vậy. Thật không giống như các cô gái đi ngang qua cuộc đời anh trước đây chút nào. Sao vậy? Bố mẹ em khó tin lắm sao? Thành Thành ấp úng. Dạ, bố mẹ em rất nghiêm khắc nên... Khánh cười nói nhỏ vào điện thoại. À, là như vậy sao? Được rồi. ngày theo ý em vậy. Cảm ơn anh. Vậy 7 giờ anh đến nơi thì gọi cho em biết nhé. Được, anh sẽ gọi cho em khi đến nơi. Vâng. Tắt máy điện thoại. Khánh đặt lại điện thoại xuống vị trí cũ. Anh đứng dậy rời khỏi ghế đi vào phòng ngủ. Nằm xuống giường hai mắt nhắm lại Cố gắng tìm lại cho mình được một giấc ngủ Tại nhà của Hiếu Anh ngồi trong phòng khách cùng với hai gã đàn em Nhìn gương mặt cả ba người rất nghiêm túc Một trong ba người mở miệng nói trước Anh Hiếu Em nghĩ sắp tới chúng ta cần phải làm dứt điểm Với đám đàn em của thằng Khoa Trọc đi anh Địa bàn của chúng ta gần đây Thường xuyên bị đám em út của nó Sang tìm cớ gây sự phá phách Nếu còn nhịn nó nữa E rằng nay mai chúng nó sẽ từng bước, để rồi có một ngày ngồi lên đầu lên cổ chúng ta đó anh ạ. Hiếu đưa bàn tay tới, cắm nhạy tiếu thuốc đã hút quá nửa vào trong gạt tàn nói. Cậu tưởng tôi không nghĩ đến việc này hay sao, nhưng nếu bây giờ chúng ta nóng vội, quyết định vội vàng, e rằng sẽ rơi vào kế khích tướng của chúng nó mà thôi. Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả, các cậu có coi tôi là đại ca, có nghe lời tôi hay không vậy? Nghe Hiếu nói dứt khoát như vậy, hai gã đàn em im lặng không nói tiếp. Nhìn hai gã như vậy, Hiếu lúc này mới nói tiếp. Chúng mày biết thằng Khánh em trai tao, gần đây hay đi cùng em gái thằng Khoa Trọng đó hay không hả? Nếu giờ đụng chạm tới thằng anh trai con nhỏ đó, e rằng không làm được gì chúng nó. Ngược lại còn làm cho tình cảm anh em giữa tao và Khánh trở nên xấu đi chưa biết chừng. Tốt nhất là thôi, bỏ qua chuyện này đi. Hai gã đàn em nhìn Hiếu bằng ánh mắt thất vọng. Không ngờ dạo gần đây anh ta lại biến thành một người nhút nhát, sợ chuyện đến mức thế này. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng lại hiểu ý đối phương tới mức khó tin. Cả hai đứng dậy, một người nói với Hiếu. Vậy thôi, cứ coi như vừa rồi. Hai đứa em chưa nói gì với đại ca đi vậy. Bọn em về đây. Hiếu chỉ gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho hai gã đàn em đi khỏi, mà không mở miệng nói ra một lời nào. Không phải như hai gã đàn em đang nghĩ rằng Anh ta sợ chuyện nên mới nhìn đám em út của Khoa Chọc như vậy. Thậm chí là Khánh đang cặp kè với Thanh Thanh. Em gái Khoa Chọc cũng chỉ là lý do Hiếu nói ra cho dễ thuyết phục đàn em của anh ta mà thôi. Thực tế thì hiện tại Hiếu đang bị công an để mắt tới. Giờ đây anh ta để xảy ra bất cứ việc xấu nào. Có thể sẽ phải ngồi vào bàn hỏi cung bất cứ lúc nào. Hai đứa mày tưởng tao sợ chúng nó như chúng mày đang nghĩ về tao sao? Nhầm rồi. Nếu tao không bị công an để mắt đến dạo gần đây thì đám khoa chọc đó làm gì có cửa dám sang phá tao như bây giờ. Nói rồi Hiếu dựa lưng vào ghế sofa chán nản đến mức hai mắt nhắm lại thở dài bất lực trước cục diện trước mắt. Trở lại nhà Khánh lúc này anh đã ngủ dậy thay đồ để đến điểm hẹn với Thanh Thanh đúng giờ. Tiếng gõ cửa cùng với đó là giọng nói của gã đàn em bên ngoài làm Khánh đang cạo sâu thì dừng lại hỏi. Việc gì? Anh Khánh, bên ông Hiếu gọi điện sang nói dạo gần đây, đám bọn thằng khoa trọc thường xuyên sang bên đó phá, không biết anh có giúp được bên họ không? Khánh không bận tâm tiếp tục cạo sâu, một lát sau mới đi tới mở cửa, gã đàn em vẫn đứng im chờ đợi bên ngoài, lúc này anh mới nói. Bọn mày rốt vậy, lão Hiếu đâu phải là người giỏi nhịn, Sửa này chúng mày có thấy lão nhịn ai bao giờ chưa? Gã đàn em lắc đầu nói. Dạ đúng như là anh nói Nhưng theo em nghe thấy Vài người bên đó nói Dạo gần đây anh Hiếu rất lạ Khánh cười rồi nói Lạ cái gì chứ Chẳng qua là anh ta đang rơi vào tầm ngắm Của công an nên mới như vậy mà thôi Không lẽ cậu không nhìn ra được điều đó sao hả Gã đàn em Như hiểu ra vấn đề đại ca mình đang nói gật gù thầm không phục Trước cái đầu quá đỗi thông minh của Khánh Mà nói nhỏ Đại ca suy nghĩ thật làm em không phục Bọn em làm sao có thể nghĩ được sâu xa như vậy? Chẳng trách đám dũng đói phải kiêng nể anh vài phần. Khánh lắc đầu. Sai rồi. Nó nể bố giả thôi. Trong mắt chung nó đâu coi tao ra gì. Gã đàn em nói. Hay nhân cơ hội này, anh đứng ra giúp lão Hiếu xử đẹp bọn khoa trọc. Lấy số với đám dũng đói. Để từ giờ bọn nó không dám xem thường anh nữa. Đại ca thấy sao? Khánh cao mày nhìn gã đàn em trước mặt nói. Mày muốn hại tao sao hả? Mày nghĩ gì khi nói tao đi giúp lão Hiếu xử bọn khoa chọc, để bố già chôn sống tao hay gì, đâu có rốt như vậy. Gã đàn em ngay tới đây mặt biến sắc vì đã vô tình lỡ lời mà làm Khánh giận tới đỏ mặt, gã đỡ lời. Em xin đại ca đừng giận, những gì em vừa nói có gì đại ca đừng chấp thằng em này được không? Có gì đâu, thôi bỏ qua mấy cái chuyện vô nghĩa này đi, mau đến bãi xe lái ô tô tới đây. Vâng. Xuống tới tầng 1, gã đàn em quay người đi nước đại tiến thẳng về hướng bãi để xe ô tô. Khánh đứng trước cửa, đưa tay lấy từ trong túi quần ra bao thuốc, rồi cầm lấy một điếu ra tay. Anh trầm thuốc hút, ánh mắt nhìn ra đường, ngắm nhìn dòng xe cổ qua lại nhộn nhịp trước mắt. Một lát sau, gã đàn em của Khánh quay lại dừng xe trước mặt anh nói. Đại ca, lên xe thôi. Khánh gật đầu anh mở cửa sau bước lên ngồi xuống ghế. Vứt bỏ điếu thuốc đang hút quá nửa xuống đất, trước khi đóng thật mạnh cửa xe ô tô lại như cũ. Chiếc xe làn bánh chạy hơn một giờ đồng hồ, thì dừng trước một căn biệt thự cao cấp. Khánh bấm số gọi cho Thành Thành, báo là anh đã đến và đang đợi cô bên ngoài. Thành Thành nhận được điện thoại thì vui vẻ rời khỏi căn hộ, đi nhanh xuống dưới sảnh. Từ xa cô đã nhìn thấy xe ô tô của Khánh đang dừng đợi cô từ trước ngay khi mở cửa xe bước lên ngồi bên cạnh Khánh Thành Thành ôm chặt lấy bạn trai mà ôm hôn thắm thiết hình ảnh này khiến gã đàn em ngồi trên ghế lái chợt cảm thấy ngại Khánh đưa Thành Thành đến một nhà hàng sang trọng nằm trên một con phố rầm ướt nơi này thuộc địa bàn của khoa trọng là nơi hội tụ đủ loại người trong xã hội vào trong thôi anh Thành Thành nắm tay Khánh kéo anh vào trong Cô nghĩ rằng thân thế của cô cho tới thời điểm này vẫn chưa bị lộ, nhưng cô đã nhầm. Khánh đã biết cô là em gái của khoa trọc từ lâu, chỉ là anh không muốn đưa tay tới gỡ chiếc mặt nạ của cô xuống mà thôi. Hai người ngồi xuống một bàn trống mà Khánh đã đặt trước khi tới đây. Thành Thành, tối nay em rất đẹp. Thật không? Em nhìn mặt anh xem có giống như đang định em không? Thành Thành ngượng tới đỏ mặt. Cô với tay lấy cốc nước vừa được nhân viên phục vụ mang tới, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Khánh hỏi một câu làm Thanh Thanh hết sức bất ngờ. Em là em gái của Khoa trọng sao em phải giấu anh chuyện đó? Thanh Thanh ấp ứng. Do em không muốn nói thôi. Anh biết mà, bố em và bố anh xưa này chẳng phải là họ rất ghét nhau hay sao? Em sợ nếu anh biết em là là con gái của kẻ thù không độ trời chung với bố anh anh sẽ không còn yêu không còn muốn gặp em nữa Khánh bật cười anh nói đúng là cô gái ngốc việc đó không hề liên quan gì tới việc chúng ta yêu nhau Thành Thành chưa kịp nói thì từ phía sau lưng của cô vang lên tiếng cười kèm theo là giọng nói khàn đặc mà khi nghe thấy cô đã nhận ra ngay người mới vừa xuất hiện phía sau Cậu Khánh đây nói không có sai Thành Thành quay mặt lại Anh Khoa, anh đến đây làm gì? Khoa chọc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em gái, nhìn Khánh nói. Cậu Khánh không khó chịu nếu tôi ngồi đây vài phút chứ? Khánh lắc đầu nhỏn miệng cười. Không sao, anh cứ ngồi đây đến lúc nào chán thì thôi. Khoa chọc cười sảng khoái nói. Cậu Khánh đây thật thích nói đùa, tôi chỉ ngồi vài phút thôi. Cậu muốn tôi bị Thanh Thanh đá đít rồi đuổi thẳng ra khỏi nhà hàng hay sao? Thanh Thanh làm mặt giận nói. Anh Khoa, Anh nói em gái mình như vậy mà nghe được sao Em đâu có giữ tới mức đó đâu Anh muốn nói gì thì nói mau lên Đừng ngồi đây phá em nữa đi Khánh ngồi im không lên tiếng Anh đang nghĩ hai anh em nhà này thật đúng như là nước với lửa Khoa chọc xuất hiện ở đây cũng tốt Anh đang muốn thương lượng với anh ta về việc của Hiếu Anh Khoa, nay gặp anh ở đây cũng tốt Cậu nói vậy là ý gì? Khánh cười À, anh Khoa đây đừng hiểu nhầm Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Khoa chọc có chút bất ngờ. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Khánh nghiêm túc hơn. Nghe nói gần đây anh thường xuyên để đám em út sang phá địa bàn anh trai tôi, phải vậy không? Thành Thành quay mặt sang nói với anh trai giọng trách móc. Anh coi anh làm đại ca cái kiểu gì, để đàn em của anh đi gây chuyện khắp nơi như vậy. Khoa chọc cười khổ trả lời em gái. Thành Thành em thì biết cái gì? Em đang bay người ngoài mà mắng anh trai của mình đó biết không hả? Khánh đưa tay tới ngăn Thanh Thanh lại không để cô nói tiếp. Anh nói với Khoa Trọc. Anh Khoa, em và Thanh Thanh yêu nhau là sự thật. Đây, anh cũng nhìn thấy. Sau này chưa biết chừng hai gia đình còn trở thành thông gia nữa kìa. Vậy mối thù không đội trời chung gì đó của bố già nhà em và bố anh. Có nên đến lúc phải tháo gỡ thủ hận giữa hai người họ rồi phải không? Khoa Trọc gật đầu. Cũng phải. Nhưng cậu xem. Anh em tôi đông như vậy, làm sao tôi quản hết được? Thì thoảng để lọt ra vải ba đứa đi quậy phá, thật là ngại quá. Khoa chọc nói dứt lời thì bật cười ha ha, rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn, để lại Khánh và Thanh Thanh im lặng nhìn nhau. Cả hai không nói gì, làm cho không khí lúc này trở nên căng thẳng đến khó thở. Thanh Thanh lên tiếng trước phá tàn bầu không gian căng thẳng ấy. Anh Khánh, anh đừng để ý đến anh trai em, tính anh ấy như vậy. Nhưng không phải là người không biết điều đâu Khánh xùa tay nói Em đừng nói giúp anh trai mình nữa Em có thấy vừa rồi anh trai em Có chút thành ý nào hay không Rõ ràng là anh ta không hề đẩy tâm tới những gì anh nói Thành Thành đứng dậy Kéo ghế sang ngồi xuống bên cạnh Khánh Anh Chẳng phải nãy anh nói là anh muốn cưới em đó sao Đợi chúng ta kết hôn rồi Tới lúc đó mối thù giữa hai gia đình Chẳng phải là sẽ được gỡ bỏ rồi đúng không Anh còn phải lo gì nữa chứ Thanh Thanh nói đúng nhưng để Khánh có thể đường đường chính chính đón cô về làm sâu là việc đâu hề đơn giản như suy nghĩ của cô vậy. Ngồi cùng nhau đến quá 10 giờ khuya, lúc này Khánh mới dắt tay Thanh Thanh rời khỏi nhà hàng, đưa cô gái ấy đi chơi thêm vài nơi rồi mới dừng xe trước sảnh tòa chung cư lúc 11 giờ. Thanh Thành cúi người thấp xuống, hôn Khánh thật lâu rồi mới chịu quay người đi vào nhà. Gã đàn em lúc này mở miệng hỏi. Anh Khánh, xem ra khoa trọng không hề để tâm đến những gì anh nói rồi, giờ phải sao anh? Khánh thở dài, biết làm sao được, dù sao bây giờ tôi chẳng là cái gì trong mắt anh ta, nếu có thì cũng phải đợi cho tới khi tôi và Thanh Thanh kết hôn, mà anh nghĩ thử xem bố già có đồng ý hôn sự này hay không? Gã đàn em cười khổ, thật là khổ anh quá rồi anh Khánh. Khánh cười, khổ cái gì chứ? Hiện tại đúng là địa bàn của chúng ta không thể lớn được như cuộc khoa trọng, nhưng chúng ta không hề sợ anh ta. Đúng vậy đại ca, cùng lắm là đánh một trận thôi. Đánh nhau giải quyết được vấn đề sao, cậu phải động não lên, đừng có hơi tí là dùng vũ lực như vậy. Vậy giờ mình về chứ anh? Ừ, về đi, tôi cũng mệt rồi. Tại nhà Tùng, anh ngồi uống cà phê ngoài phòng khách, mắt không rời khỏi cô gái xinh đẹp, cười rất tươi trong bức ảnh nằm trên tay anh. Tại sao em lại chọn nó mà không phải anh? Thành thành Anh có gì không tốt Anh thua kém nó ở điểm nào vậy? Người ngồi đối diện với Tùng Là một người được giới sang hồ Ví như một quân sư bên cạnh anh Lúc này lên tiếng Anh không hề thua kém cậu ta Chỉ là anh chưa biết sử dụng điểm mạnh của mình Để đạt được mục đích mà thôi Cậu nói vậy là sao? Anh thử nghĩ xem Bố già có bốn người con Hiện tại người mạnh nhất không phải là anh sao? Vậy thì anh còn ngại gì mà không đứng thẳng lên, giành lại những gì anh xứng đáng được nhận. Tùng im lặng suy nghĩ, anh ta quay mặt sang nhìn gã quân sư kia. Cậu nói xem cậu Long, bây giờ tôi phải làm gì đây? Long là tên gã đang nói chuyện với Tùng, phải nói rằng người này chính là cánh tay phải đắc lực của Tùng trong suốt nhiều năm qua. Dễ thôi, anh muốn gì là được ngay, chứ đừng nói là một cô gái như Thanh Thanh. Tùng thầm hiểu ý của Long muốn nói, nhưng anh lại không thể làm được việc đó. Bởi anh biết, cho dù có chiếm được Thanh Thanh ở bên cạnh, nhưng không có được trái tim của cô ấy, thì có khác gì là con số không kia đâu. Không làm vậy được. Không, anh nói là không sao. Long bất ngờ đến mức khó tin khi nghe câu trả lời vô cùng dứt khoát của Tùng. Phải, tôi muốn có được tình yêu thật lòng từ Thanh Thanh, chứ không phải là một cái xác không hồn. Long bật cười, anh nói cứ y như trong phim ngôn tỉnh cổ trang, thời đại nào rồi. Anh không tiến đến sảnh giật, thậm chí là phải dùng thủ đoạn mới mong có thể đạt được mong muốn của mình, anh hiểu không? Thôi được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, việc của tôi, tôi tự biết phải làm thế nào. Được, em không tham gia vào việc riêng của anh, cứ coi như em chưa nói gì với anh tối nay đi. Long hậm hực không hài lòng, lập tức bỏ đi khỏi căn hộ của Tùng. Ra tới quán nhậu, anh ta chọn bàn còn chưa có người ngồi rồi đặt mông xuống ghế. Gọi nhân viên trong quán gọi món. Khi lòng đang ăn thì khá bất ngờ khi một người mới vừa xuất hiện trước mặt anh ta. Mày đến tìm tao làm gì? Người kia chính là Dũng đói. Hắn nhìn Long rồi cười nhếch miệng nói. Sao vậy? Long quân sư của Tùng đây không phải sao? Tại sao lại ngồi nhậu ở đây một mình vậy? Lòng tay cầm chặt chén rượu gần giọng nói. Không phải việc của ông. Dũng đói cười lớn. Thích thú thật đó. Chú em làm cho thằng Tùng thì đúng là thật lãng phí tài năng quá. Lòng uống một hơi hết chén rượu trong tay. Thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi nói. Ý ông là gì? Không lẽ ông đang muốn mua chuộc tôi về làm việc cho ông sao hả? Dũng đói bật cười đưa tay lên xua xua. Ấy, đừng nói những lời nặng nề như thế. Chú em phải nghĩ rộng và xa hơn. Tương lai địa bàn của thằng Tùng, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về anh đây mà thôi. Lòng ngước mắt nhìn lên gương mặt đăng đắc ý của Dũng Đói. Ông tự tin như vậy sao? Dũng Đói cười ha hả. Tất nhiên, chú em không tin thì cứ đợi mà xem. Nên nhớ anh luôn mong chú em về làm cho anh. Nói rồi Dũng Đói đứng dậy đi khỏi bàn, để lại Long hồi một mình, như chẳng để tâm tới những gì hắn vừa nói. Lòng tiếp tục cuộc nhậu một mình. Cho tới tận khuya, khi cơn say đã làm anh đứng không vững, thanh toán tiền khi nhân viên quán tới nhắc rồi lảo đảo bước ra về. Tại nhà của Thanh Thanh, cô thấy khát nước tới mức cổ họng cảm thấy khô sát, lúc này mới rời khỏi giường đi ra ngoài phòng khách tìm nước uống. Thấy ông Tú ngồi ngoài ghế đang nói chuyện gì đó với anh trai, nhưng câu chuyện giữa họ lại không phải là việc để cô phải bận tâm đến. Giọng ông Tú nghiêm túc gọi giật con gái lại. Thanh Thanh Lại đây ngồi xuống cho bố nói chuyện mau. Tính cách của Thanh Thanh và bố không hợp nhau nên rất ít khi hai người ngồi cùng nói chuyện. Nghe thấy bố gọi cô đi tới cùng với cốc nước trên tay. Bố muốn nói chuyện gì với con? Ông Tú quay mặt sang nhìn Khoa rồi lại hướng ánh mắt rất nghiêm túc của ông về cô con gái. Con đang yêu thằng Khánh, con trai lão già đó hả? Lão Cường đó. Thanh Thanh thoáng bất ngờ cô nhìn anh trai bằng ánh mắt trách móc. Quay lại nhìn gương mặt nghiêm túc của bố mình trả lời Vâng đúng rồi Ông Tú nói Thành Thành con thích ai yêu ai Đó là lựa chọn của con Nhưng việc con yêu thằng Khánh Con trai nhà đó thì bố không đồng ý Thành Thành bắt đầu cảm thấy khó chịu Tại sao Lại không được yêu anh Khánh chứ Bọn con yêu nhau thì có ảnh hưởng gì Đến việc làm ăn của bố đâu Ông Tú tức điên Thành Thành Bố nói con không nghe lọt tay được câu nào sao Bố nói rồi, không được là không được. Nếu con không nghe lời mà cố yêu thằng đó cho bằng được, thì từ nay con dọn ra khỏi nhà, tự mà lo lấy thân đi. Những lời dối lòng mà ông Tú vừa nói ra khỏi miệng, chỉ mang tính hăm dọa Thanh Thanh mà thôi. Nào ngờ con gái ông đứng dậy trả lời dứt khoát. Nếu bố đã nói vậy thì con đi, con đi khỏi cái nhà này được chưa? Từ giờ con muốn yêu ai là việc của con. Thanh Thanh nói rồi quay người đi nhanh về phòng. Vừa đi vừa khóc nước nở, bên ngoài Khoa chọc nói với bố nuôi. Kìa bố, sao bố lại nói những lời như vậy với con bé? Ông Tú nói, kệ nó, nếu nó đã dám dọn ra khỏi cái nhà này, thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Ông Tú rời khỏi ghế, đi thẳng vào phòng ngủ đóng mạnh cửa phòng lại. Bên ngoài Khoa ngồi một mình cảm thấy khó xử, gã đi đến trước cửa phòng của Thanh Thanh. Rồi gõ nhẹ vào cánh cửa đang đóng nói nhỏ. Thanh Thanh, mở cửa đi. Anh không cần phải nói gì nữa, em không nghe đâu. Anh đừng làm phiền em, em muốn được yên tĩnh một mình. Trước giọng nói dứt khoát của Thanh Thanh, Khoa muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Miễn Cưỡng quay người trở lại phòng khách. Giờ này làm việc cho ông Tú, gã luôn là cánh tay đắc lực của ông ta. Hơn nữa vì quá tin tưởng ở Khoa nên đã nhận gã làm con nuôi, đối xử như con ruột. Tình cảm của Khoa dành cho Thanh Thanh không đơn thuần là tình cảm anh em vốn có. Gã có tình cảm đặc biệt với cô gái ấy. Khoa yêu Thanh Thanh nhưng lại không dám đứng trước mặt cô ấy để bày tỏ tình yêu của mình. Thành ra nhiều năm nay, Khoa cứ phải âm thầm yêu đơn phương cô em của gã như vậy. Sáng hôm sau tại nhà riêng của Khánh, anh dậy đánh răng, rửa mặt, thay đồ, rồi lái xe tới gặp bố nuôi của mình, đỗ xe trước cửa. Anh mở cửa xe bước xuống, đi nhanh đến bấm chuông cửa. Từ bên trong, người giúp việc gấp gáp đi nhanh đến mở cửa. Cậu ba, cậu đến thăm ông chủ sao? Vâng, bố nuôi cháu có nhà chứ. Đương nhiên là có rồi, nhưng ngủ đến giờ vẫn chưa có dậy nữa. Chưa ngủ dậy, không phải là thường ngày bố già dậy rất sớm không phải sao? Nay lại ngủ nướng đến giờ này còn chưa bình minh nữa. Người giúp việc cho gia đình Khánh tên Huệ. Bà làm việc ở đây đến nay hơn 12 năm giờ này luôn hiểu rõ việc trong nhà ngoài ngõ hơn nữa sở thích hay tính cách của từng thành viên bà cũng nắm rõ trong lòng bàn tay hôm qua ông chủ nói chuyện điện thoại với ai thì tôi không rõ nhưng ông chủ thức cả đêm nói chuyện với người đó cho tới tận sáng mới ngủ Khánh bất ngờ liền hỏi nói chuyện cả đêm không lẽ là em gái của cháu sao ạ tôi cũng không rõ nữa cậu ba vào nhà đợi một lúc nữa tôi sẽ đi đánh thức ông chủ dậy Tới lúc đó cậu tự mình đi hỏi đi. Được thôi, vậy cháu vào phòng khách ngồi đợi. Bà Huệ mở cửa để Khánh lái xe ô tô vào sân. Bà đóng cửa lại cẩn thận rồi quay trở lại đứng đợi Khánh. Mở cửa xe bước ra. Lúc này bà mới hỏi. Cậu ba, cậu ăn gì chưa? Ăn sao ạ, cháu chưa? Vậy tôi sẽ làm món gì đó cho cậu ăn sáng nhé. Vâng, cũng được ạ. Khánh đi thẳng vào trong phòng khách. Căn phòng này là nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp của bốn anh em. Sau này khi lớn lên, mỗi người một chí hướng, mỗi người một nơi, nên anh không thường xuyên tới đây. Ngồi đợi hơn nửa giờ thì bà Huệ đi vào phòng cùng với khay đồ ăn trên tay. Đây, món cậu ba thích nhất đây. Bác Huệ, bác vẫn còn nhớ được cháu thích ăn món gì sao ạ? Sao lại không nhớ? Thôi, cậu ba ăn đi. Tôi đi gọi ông chủ đây. Khánh dừng lại không ăn tiếp đặt đũa xuống bàn ngừa mặt lên nhìn bà Huệ hỏi nhỏ sao nãy bác không làm cho bố già đồ ăn sáng luôn vậy à bà Huệ cười nói à cậu ba cứ ăn tự nhiên ông chủ dạo gần đây không có ăn sáng thôi tôi đi gọi ông chủ dậy vâng Khánh thưởng thức món ăn khoái khẩu của anh một cách ngon lành ăn xong đặt đũa xuống bàn mới nói ngon quá từ ngày dọn ra ngoài ở riêng đến giờ lâu lắm mới được ăn món này thích thật đó Đúng là cô Huệ tay nghề nấu ăn đã nhiều năm như vậy rồi mà không hề giảm sút, Đáng nể, đáng nể thật. Đến đây tìm bố làm gì sớm vậy Khánh? Khánh giật mình khi nghe thấy giọng bố già. Anh quay mặt nhanh nhìn ra cửa thì nhìn thấy ông đang đi vào. Anh đứng dậy đặt khai đồ ăn sang một chiếc bàn gần đó. Quay trở lại ngồi xuống vị trí cũ. Lúc này bố già đã ngồi xuống ghế. Còn có việc muốn thừa với bố. Bố già có chút nghi ngờ, ông quan sát Khánh một hồi lâu mới hỏi. Việc gì? Khánh ngập ngừng ít phút, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mở miệng nói. Dạ, con muốn kết hôn. Bố già vui mừng ra mặt, ông khẽ cười rồi hỏi. Cô gái nhà nào? Nhà ông Túng, con muốn cưới Thanh Thanh. Cái gì? Không được. Nụ cười mới ít phút còn nở trên gương mặt bố già, giờ đã hoàn toàn biến mất. Cùng với đó là cơn thịnh nộ vừa mới ập đến con cái nhà ai, con cũng có thể lấy về làm vợ. Riêng con nhỏ thanh thanh nhà lão tú thì không được. Khánh nhận ra bố nuôi của anh, đã tức giận đến mức mặt ông nhìn không khác gì một quả gấc. Sao lại không được ạ? Bố nuôi, con đã trưởng thành rồi. Chẳng lẽ con muốn cưới người con yêu cũng không được nữa hay sao? Bố già đập mạnh bàn tay đã mất một ngón xuống mặt bàn. Mắt ông như đang muốn thiêu trái tất cả những gì ông nhìn lướt qua. Và đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đó dừng lại trước gương mặt của Khánh. Bố đã nói rồi. Con có thể lấy bất kể cô gái nào con muốn. Bố đều không ngăn cản. Riêng con bé đó thì không được. Nếu hôm nay con nhất quyết không chịu nghe lời bố nói. Thì con về đi. Còn nếu cứ cứng đầu như vậy thì đừng bao giờ đặt chân vào cái nhà này nữa. Ngày rõ chưa? Cuộc đối thoại giữa hai bố con đang căng thẳng. Thì vừa hai lúc này bà Huệ mang khai trà vào đến nơi. Kịp nghe thấy liền đi nhanh đến, đặt khai trà mới pha xuống mặt bàn. Bà kéo nhẹ tay Khánh, kéo anh ra ngoài cửa nói nhỏ. Cậu bà cậu không lạ gì tính cách của ông chủ. Cậu càng nói càng làm ông ấy tức giận hơn mà thôi. Hay là cứ về trước đã, đợi ông chủ bình tĩnh lại. Tôi sẽ lựa lời nói giúp cậu vài câu xem sao. Được không? Khánh đứng ngán ngầm nhìn bố già ngồi trong phòng khách, đang tự mình rót trà ra cây chén nhỏ trước mặt mà nói với bà Huệ. Thôi thì đành phải về thôi chứ cháu còn biết làm thế nào được nữa Bác Huệ Bác phải nói giúp cháu thử xem Nói gì thì nói xưa nay bố nuôi cháu Luôn rất nghe lời của bác Bà Huệ mỉm cười Bà vỗ nhẹ bàn tay vào lưng của Khánh Được, được rồi Tôi sẽ nói với ông chủ Khi ông ấy bớt nóng Còn được hay không thì tôi cũng không có dám hứa trước với cậu đâu Bác Huệ Cháu cảm ơn Ấy khách sáo quá vậy cậu ba Tôi ở đây từ ngày các cô các cậu còn là học sinh Tới giờ không phải đều đã lớn cả rồi đó sao Cậu yên tâm về đi Tôi sẽ cố hết sức Vâng được rồi Vậy cháu về Đúng lúc Khánh đang đi ra tới cổng Thì nhìn thấy cô em gái đứng bên ngoài Yến Em về đó sao Anh ba em về rồi đây Anh đến thăm bố em sao Khánh mừng rỡ mở cửa cổng Đi nhanh đến trước mặt Yến Em gái Em về đây thì tốt quá rồi. Em phải giúp anh một việc. Chỉ có em với bác Huệ nói thì bố nuôi mới chịu nghe. Yến cười rồi tò mò hỏi. Trời anh ba, anh có gì mà phải nhờ đến em với bác Huệ vậy chứ? Khánh ngập ngừng. À thì là việc của anh với Thanh Thanh. Yến ngạc nhiên. Thanh Thanh, anh và cô ấy. Đúng đó, anh mới đến thư chuyện với bố nuôi. Anh muốn cưới Thanh Thanh. Yến bật cười. Em có nghe nhầm không? Anh muốn cưới cô ấy sao? Có gì khó đâu, anh cứ nói với bố em là được mà. Khánh cao mày cười khổ nói. Trời ơi, nếu đơn giản như em nói thì có gì khó đâu. Cần gì nhờ em? Bố nuôi không đồng ý. Yến quan sát nét mặt anh trai nuôi của mình trong giây lát. Cô nhận ra xưa nay, Khánh quen biết không ít các cô gái xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ anh có thái độ như thế. Biết là anh đang rất nghiêm túc trong mối tình với cô gái tên Thanh Thanh ấy. Cô liền hỏi. Anh Khánh, anh thật sự yêu cô gái này rồi sao? Khánh có chút bất ngờ liền hỏi. Sao vậy? bố có chuyện gì sao? Tại sao em lại hỏi anh một câu hỏi gỡ ngẩn như thế được nhỉ? Không yêu cô ấy thì anh đề cập đến việc cưới hỏi với bố em làm gì chứ? Yến nhắm mắt lại. Tinh thần của cô đang có chút mất kiểm soát. Toàn thân đang run nhẹ. Hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau Em không giúp anh đâu Khánh ngỡ ngàng trước lời nói dứt khoát Của cô em gái đứng trước mặt Giờ này chưa từng thấy Yến từ chối anh Một cách thẳng thừng tới như vậy Sao thế Em không giúp anh thì ai mới giúp được anh đây Yến lắc đầu Cô thật không có đủ dũng khí Để có thể đối diện với đôi mắt Đang nhìn thẳng vào mặt cô của Khánh Em nói rồi Việc này em không giúp được anh đâu Anh cũng biết, xưa này bố em và bố của Thanh Thanh rất là ghét nhau mà. Nếu bố đã không đồng ý, thì dù là em có chịu nói giúp anh đi chăng nữa, thì bố em cũng sẽ không thay đổi đâu. Khánh đưa tay tới nắm chặt lấy cổ tay của Yến, mà gấp gáp nói. Tại sao? Em chưa thử thuyết phục bố nuôi mà. Em không thử làm sao em có thể khẳng định là không được. Yến à, em phải giúp anh. Anh xin em đấy. Thái độ hiện tại của Khánh càng tỏ ra gấp gáp thì ngược lại Yến lại càng giận anh nhiều hơn. Bởi Khánh không biết rằng xưa nay trong mắt của cô anh không phải là một người anh bình thường giống như những người bố cô nhận về nuôi. Ngược lại cô đã dành tình cảm cho anh nhiều tới mức ngay chính bản thân cũng không thể kiểm soát được. Em đã nói rồi, em không giúp được. Anh đừng có ép em nữa. Khánh thở dài bất lực, anh nhắm mắt Chỉ trong vài giây rồi lại thật nhanh mở ra nhìn Yến rồi nói Được rồi, em không muốn giúp anh thì anh không ép em nữa Chuyện này coi như là anh chưa từng nhờ em vậy đi Khánh nói rồi anh quay người đi thẳng tới xe ô tô Mở cửa xe ngồi lên xe rời đi Yến đứng lặng người nhìn người Mà mình thầm yêu trộm nhớ suốt mấy năm qua Bỏ đi trước mặt cô Có thể là Khánh đang giận vì cô không giúp anh chăng Yến cảm thấy buồn không hiểu tại sao hai hàng nước mắt lại vô thức rơi mà không thể nào có thể kìm lại được. Cô Út à, cô làm sao vậy? Dạ, cháu không sao ạ. Bà Huệ đứng ngay bên cạnh hỏi nên Yến có chút bất ngờ. Cô đưa tay lên gạt nhanh nước mắt rồi trả lời câu hỏi của bà. Cô đang khóc kìa, vậy mà nói là không sao. Có phải là cậu Khánh làm cô buồn không? Yến lắc đầu nói. Không phải đâu mà, chỉ là lông mi đâm vào mắt nên cháu mới chảy nước mắt như vậy thôi bà Huệ mỉm cười dịu dàng nói từ ngày cô học đến lớp 11 thì tôi đã ở bên cạnh cô rồi tâm tư của cô làm sao qua mắt tôi được cô yêu cậu Khánh đúng không nào Yến nghe bà Huệ nói tới đây thì cảm thấy hai má của cô nóng gian kìa bác Huệ sao bác lại nói vậy chứ cháu đâu có thích anh ấy bà Huệ vỗ nhẹ bàn tay vào lưng của Yến nói đừng nói nữa cô út yên tâm Tôi hứa bí mật này chỉ có hai chúng ta biết thôi được không nào. Giờ thì vào trong thôi. Ông chủ đang đợi cô đó. Bác nói gì chứ? Cháu không yêu anh ấy thật mà. Đi thôi. Bà Huệ nói rồi đẩy nhẹ Yến cùng đi vào trong nhà. Ngồi xuống ghế trước mặt bố Yến nói. Bố, nãy anh Khánh anh ấy có. Bố già đưa tay lên ngăn lời con gái. Nếu con nói tới đám cưới của thằng Khánh và con bé Thanh Thanh đó thì không cần phải nói nữa. Bố sẽ không đồng ý đâu Yến biết cho dù bản thân cô Đang ích kỷ đê chăng nữa Thì thật lòng mà nói Cô không muốn Khánh và Thanh Thanh đám cưới với nhau Nên không có cố gắng tranh luận với bố mình Về vấn đề này thêm nữa Yến im lặng hồi lâu Ngập ngừng nói với bố Bố ơi Lần này về đây con muốn Con muốn ở lại Không muốn về bên đó nữa Sao vậy Không phải con đang quản lý giúp bố chuỗi nhà hàng bên đó rất tốt hay sao Bố à, nhưng mà con chán làm ở đó lắm rồi. Con không muốn làm nữa. Con về hẳn đây sống. Có được không ạ? Bố già ngước mắt lên quan sát nét mặt của Yến. Thật lâu sau ông mới mở miệng. Nói bố nghe thử xem tại sao con không muốn làm bên đó nữa. Yến quan sát sắc mặt bố mình. Cô thấy ông không còn khó chịu thì liền nhỏ giọng Bố à, chỗ nhà hàng bên đó của bố bây giờ việc kinh doanh đều rất thuận lợi. Hơn nữa, nhân sự được thuê đều là người đã theo chúng ta nhiều năm. Họ rất đáng tin cậy. Việc con có ở lại đó hay không, thật ra cũng không có quá quan trọng nữa. Hay là bố để con ở lại Việt Nam, giúp các anh đi có được không ạ? Giúp các anh con sao? Bộ những việc đó con làm được hay sao hả? Thằng Tùng thì suốt ngày tranh giành địa bàn không biết sẽ phải ngồi tù bất cứ lúc nào. Hơn nữa tính mạng còn không đảm bảo. Nếu con qua đó chẳng những không giúp được gì lại trở thành gánh nặng cho nó. Yến há miệng tròn xe mắt. Trời ơi! Sao bố để anh ấy làm công việc nguy hiểm như vậy chứ? Bố già thở dài. Nào bố có muốn? Nói gì thì nói. Năm đó nhận ba thằng chúng nó làm con nuôi cũng vì thấy chúng nó trung thành lại biết nghe lời. Chiếc sau gì cũng phải chuyển hướng công việc mới nhưng trước mắt thì chưa thể làm ngay được. Yến không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cô tiếp tục đề nghị. Vậy còn anh Khánh thì sao ạ? Bố già chợt khực lại, điếu thuốc trong tay ông vừa hay cháy tàn tới đầu lọc, ông thở hắt ra một hơi rồi nói. Nhắc tới thằng Khánh trong ba đứa chúng nó, chỉ có nó là bố tin tưởng nhất, nhưng cũng đau đầu nhất. Thôi được rồi, để con qua giúp nó, cũng coi như là thay bố giám sát nó đi vậy. Yến thật chẳng thể ngờ. Lời đề nghị của cô lại được bố thông qua nhanh chóng như vậy Nghĩ tới những ngày tháng sắp tới được ở cạnh người mình yêu Không khỏi làm cho cô quên tâm trạng không vui Trước khi bước vào ngồi nói chuyện với bố mình Vui vẻ đứng dậy Yến liền nói Vâng, vậy cứ quyết định như thế bố nhé Còn mang đồ lên phòng đây Lát con sẽ sang gặp anh ấy Yến đi lên phòng trên tầng 2 Lúc này bà Huệ vừa hay đi từ ngoài vào Thấy bố già ngồi một mình Lúc này bà mới nói nhỏ Ông chủ Lần này cô út về sẽ ở lại đây luôn hay sao Từ trước đến giờ Bố già luôn để tâm trạng thoải mái nhất Khi nói chuyện với bà Huệ Suốt từng ấy năm tháng Chưa một lần ông to tiếng hay nặng lời với bà Đúng thế bà nhìn xem Bọn trẻ đều đã lớn hết cả rồi Bà Huệ lớn hơn ông Cường 2 tuổi Từ ngày được ông cưu mang Rồi đưa về đây Biết ơn ông Lại thêm bà làm thuê cho ông Nên hai tiếng ông chủ, mặc Định luôn nằm trên miệng. Dù cả nhà đã quen gọi ông là bố già, như đám anh em trong giới sang hồ vẫn thường gọi ông bằng cái tên ấy. Nhưng bà vẫn không gọi, bởi bà đã quen cách xưng hô như hiện tại rồi. Có muốn sửa cũng phải cần có thời gian. Ông chủ, tôi biết việc của cậu Khánh tôi không nên tham gia bảo. Nhưng ông chủ thử nghĩ xem. Thành Thành dù gì cũng là một cô gái tốt. Bà Huệ, ý tôi đã quyết rồi. Bà đừng nói gì nữa. Bà Huệ nghe ông chủ nói vậy thì không nói gì thêm. Bà quay người rời khỏi phòng. Bà đóng cửa nhưng ánh mắt nhìn bố già đang ngồi im bên trong mà cảm thấy tiếc cho mối lương duyên của đôi trai gái trẻ tuổi. Tại nhà của Khánh. Khánh ngồi trên ghế, gương mặt buồn não ruột. Anh đang không biết phải nói với Thanh Thanh việc bố nuôi của anh ngăn cản hôn sự này thế nào để không làm tổn thương tới cô gái ấy. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ trong tâm trí anh Là Thanh Thanh Anh Khánh anh đang ở đâu Thanh Thanh anh đang ở nhà thôi Em gọi anh có việc gì sao Em muốn gặp anh Này anh hơi mệt Mai sẽ gặp em được không Được thôi em có chuyện muốn nói với anh Vậy sáng mai đến đón em nhé Nhất định rồi Sáng mai anh sẽ đến đón em Anh cũng có chuyện muốn nói Vâng vậy em không phiền anh nữa Anh nghỉ ngơi đi. Thành Thành tắt máy cô nằm xuống giường. Cùng với đó là tâm trạng không có mấy thoải mái. Anh Khánh, bố em ngăn cản em đến với anh. Nhưng nếu anh chịu đi cùng em, dù có đến chân trời góc biển em cũng sẽ ở bên anh. Chỉ cần sáng mai anh đồng ý, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Khánh vẫn còn ngồi suy nghĩ trước những gì cần phải nói khi gặp mặt Thanh Thanh vào sáng mai. Anh ngửa mặt lên nhìn lên trên trần nhà. Bằng ánh mắt vô hồn, tâm trạng anh trở nên nặng nề đến mức như thể đang có một tảng đá đè trên người, có thể đè chết anh ngay được. Sáng ngày hôm sau, Khánh lái xe ô tô đến đợi Thanh Thanh ở điểm hẹn quen thuộc của hai người. Thấy cô gái ấy đi đến mỗi lúc một gần, khác với những lần trước, anh sẽ vui mừng, nhưng nay thì không. Anh cảm nhận rõ được không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt. Anh phải mở cửa kính xe để phần nào cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn không ăn thua gì, vẫn cứ nặng nề như vậy. Mở cửa xe ô tô, thanh thanh ngồi xuống bên cạnh Khánh. Cô chào anh, nhưng sau đó thì cả hai im lặng suốt cả quãng đường, từ điểm hẹn cho tới khi xe ô tô của Khánh dừng trước quán cà phê của anh. Lúc này Khánh chính là người mở lời nói trước. Chúng ta vào trong thôi em. Vâng. Vào tới bên trong nhà hàng, thật chẳng thể ngờ lại gặp Hiếu tại đây. Cả hai bên nhau, nhìn ngạc nhiên ra mặt. Khánh hỏi, anh Hiếu hôm nay đến nhà hàng của em ăn sao? Hiếu cười nhẹ, à thì thi thoảng rảnh rỗi anh qua xem chú làm ăn thế nào thôi. Khánh ngồi xuống một bàn trống ngay kế bên, Thành Thành cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, nhưng không mở miệng nói một câu nào. Hiếu thấy thái độ của hai người không có chào đón gì gã, nên liền mở miệng nói một câu. Sao vậy? Xem ra chú không có chào đón anh thì phải. Khánh cười xua tay nói. Đừng nói những lời như vậy chứ anh Hiếu. Người một nhà thì sao lại không chào đón nhau được chứ? Chỉ là hôm nay em thấy lạ vì anh xưa nay đâu có quan tâm tới việc làm ăn của thằng em như thế này bao giờ đâu. Nên có chút không quen cho lắm. Hiếu kéo ghế ngồi xuống đối diện Khánh gã hạ giọng. Thật ra hôm nay anh tới đây là muốn tìm chú em có chút chuyện. Em cũng đoán được. Khánh nói rồi anh quay mặt qua nói nhỏ vào tay Thanh Thanh đang ngồi bên cạnh. Em qua bàn đó ngồi gọi món trước đi. Anh sẽ qua đó với em sớm thôi. Vâng. Thanh Thanh thầm hiểu việc hiếu. Tìm tới tận đây gặp anh để nói thì việc ngã sắp nói phải rất quan trọng. Nên cô đồng ý ngay mà đứng dậy rời qua một bàn khác sang hẳn chỗ Khánh ngồi và gọi trước một vài món mà cô biết chắc hẳn là anh cũng rất thích. Đợi Thanh Thanh đi rồi Lúc này Khánh mới nói Là việc đám em út khoa chọc dạo gần đây Thường xuyên sang phá anh phải vậy không? Hiếu vỗ tay xuống đuổi cái bốp Rồi gã lại vỗ tay thêm vài cái Tỏ ra hứng khởi nói Đúng đúng Chỉ có chú là luôn hiểu ý anh muốn nói gì Khánh đưa tay lên ngăn lời Hiếu Khi gã chưa kịp nói tiếp Khoan đã anh Hiếu Không phải là em không muốn giúp anh Chỉ là anh cũng biết sắp tới đây Em và Thanh Thanh sẽ kết hôn thủ cũ của bố già và ông Tú còn chưa được giải quyết xong. Giờ nếu lại gây thù chúc oán thêm vào, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hôn lễ của em. Xem ra lần này em không giúp được anh rồi, anh Hiếu ạ. Hiếu trở mặt rất nhanh, nụ cười trên miệng gã lập tức biến mất. Thay vào đó gã tức điên lên đứng thẳng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt khánh nói như quát. Mày được lắm, chỉ vì muốn cưới một con đàn bà, mà mày không coi tao ra gì có đúng vậy không hả? Khánh vẫn rất bình tĩnh trước thái độ lật mặt nhanh hơn lật bàn tay của gã anh trai nuôi. Chỉ thẳng ngón tay có đeo cái nhẫn mặt ngọc tao đùng mà nói với gã. Anh nói vậy là thiếu tôn trọng người ta rồi anh Hiếu. Hơn nữa anh nói ra được những lời vừa rồi. Xem ra trong mắt anh em cũng đâu có coi em ra gì. Vậy thôi anh có thể đi được rồi. Mày mày thằng chó, mày nhớ mặt tao đấy. Giờ này Khánh biết rõ bộ mặt của Hiếu gã là một tú ông trong giới môi giới mại dâm chuyên lừa các cô con gái nhà lành nhẹ dạ cản tin vào cái mã bên ngoài của Hiếu mà bị gã lừa tình rồi dùng các chiêu trò cho các cô hít ma túy mà đưa về động gái của hắn mà chẳng mất một xu nào đối với anh em trong nhà như Khánh cũng chỉ là lợi dụng khi có việc mà thôi gã đàn em đứng sau Khánh lúc này mới lên tiếng anh Khánh vậy không giúp anh ta thật hả Khánh thở dài rồi quay mặt lại nhìn Thanh Thanh, đang chọn món cùng cô nữ nhân viên, có ngoại hình cỡ như mấy cô người mẫu trên các trang bìa tạp chí mà thở dài nói. Kệ anh ta đi, tôi không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa. Nhưng nếu anh ta làm bậy thì sẽ ảnh hưởng tới hôn lễ sắp diễn ra thì sao? Hay để em cho người theo dõi động tĩnh của hắn có được không? Như vậy sẽ đảm bảo được rằng hắn sẽ không làm bậy. Khánh gật đầu nói rồi rời khỏi ghế đi tới bàn của Thanh Thanh. Được rồi, tùy ý của cậu đi. Khánh ngồi xuống trước mặt Thanh Thanh, đúng lúc cô nữ nhân viên vừa quay người đi khỏi. Thanh Thanh, có chuyện này anh cần phải nói cho em biết, nhưng em phải chuẩn bị tâm lý thật vững. Anh không muốn nói ra rồi lại làm em phải suy nghĩ. Thanh Thanh im lặng, cô biết anh đang muốn nói gì, nhưng cô tôn trọng anh, nên gật đầu đồng ý ngay. Sau đây khi anh nói sau những gì anh muốn nói Thì tới lúc đó không phải là điều sắp tới đây cô muốn nói Cũng có thể sẽ làm tổn thương anh hay sao Vâng, anh nói trước đi ạ Bố già không đồng ý cho hai ta kết hôn Thanh Thanh không hề tỏ ra quá bất ngờ Khi tai cô vừa mới tiếp nhận thông tin từ chính miệng anh nói ra Ngược lại như thể trước khi tới đây Nói đúng hơn là ngay từ đầu khi cô nhận lời trở thành bạn gái anh Lúc đó cô đã chấp nhận một sự thật rằng cả hai sẽ có ngày hôm nay. Em biết rồi, bố em cũng không đồng ý. Thật vậy rồi đúng không? Xem ra thời gian tới em và anh sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể dàn xếp ổn thỏa việc này. Anh muốn... Khánh chưa kịp nói hết câu thì Thanh Thanh đã ngăn anh lại. Cô nói một cách dứt khoát. Hay là chúng mình rời khỏi đây được không anh? Chúng mình sẽ tự xây dựng cho hai ta một mái ấm. Một cuộc sống mới có được không anh? Khánh hiểu suy nghĩ của Thanh Thanh lúc này tâm trạng của cô gái ấy đang thế nào. Anh biết rõ việc cả hai rời đi rồi mua một căn nhà sống cùng nhau như vợ chồng. Việc đó thật ra thì không khó. Nhưng là một người đàn ông, anh không thể ích kỷ mà làm vậy đối với người con gái anh yêu được. Thanh Thanh không được đâu em. Cả đời em chỉ có một lần bước lên xe hoa. Anh muốn em nhận được sự đồng ý của bố em. Được ông ấy chúc phúc cho hai ta Anh không thể để cho em theo anh Rồi trong lòng luôn cảm thấy có lỗi Với chính bố đẻ của mình như vậy được Anh Khánh nhưng mà em Anh biết chứ Anh biết em yêu anh Muốn chúng ta ở bên nhau Nhưng em có hiểu không Anh không thể để em bị thiệt thòi như vậy được Anh yêu em Và anh có thể nghe theo tất cả những gì em muốn anh làm Nhưng việc cùng em rời khỏi đây Thì anh không thể Anh không làm được Thanh Thanh im lặng hồi lâu, cô hiểu rất rõ tính cách bên trong con người anh. Một khi đã quyết thì dù có nói gì tiếp cũng không thể làm anh thay đổi. Vậy bây giờ em sẽ về cố gắng thuyết phục bố em để cho ông em và anh cưới nhau. Khánh mỉm cười, đôi mắt anh như đang thắp sáng tâm hồn lạc hướng của Thanh Thanh lúc này. Giúp cô gái ấy nhìn theo ánh sáng heo hắt đó mà quay lại với sự thật hiện tại chứ không phải là những mong muốn viển vong mơ hồ kia đúng rồi em em phải có lòng tin vào tình yêu của hai chúng ta cố gắng thuyết phục hai người họ để chúng ta được tổ chức hôn sự này tới lúc đó anh sẽ có thể đường đường chính chính là chồng em là con rể của bố em không phải sẽ rất là hạnh phúc hay sao vâng anh nói đúng em thật là ngốc quá không sao mà anh hiểu em cũng chỉ là đang lo lắng cho hạnh phúc của chúng mình thôi đúng không Vâng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Cùng đường nhưng ngược hướng của tác giả Hoàng Kiên. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai.